các bạn đón nghe tiếp câu chuyện ma thời điểm tác giả thiên hạ bất sưỡng tập thứ bảy thì bờ tường tây chương từ 42 mươi hai qua dòng đọc của trùng bạch sông bánh động là địa danh nổi tiếng nhất từ tây hà chiêm bánh động có nghĩa là sân động nơi người di cư ngủ Nơi đây nổi tiếng có nhiều hàng động, núi có hàng, cây có hốc, sơn có hẹp, còn có cả địa động đỏ nhất, sầu nhất, không thể đo đạc. Là nơi chôn vùi xương cốt, ba đời tổ tiên người động gì, là cấm địa chọc mắt thổ dân. Núi đã khổng lồ, hình dáng như chiếc bình cổ đại nghiêng trên đất, huyệt bộ tướng nguyên nằm trên đỉnh núi, không tự vào sân thủy, mà dùng thuật yểm thắng. Để chân áp lòng khí đồng tổ của người Miêu Bên dưới đỉnh núi Tự nhiên miệng mình Chính là thủ lũng phượng hoàng dưới lão hùng lĩnh Nơi này cây cỏ ung tùm rộng rạp Trên lớp một huyệt động trọng lọc đất Sau khi bình sơn đổ sập Đỉnh núi ngắn vạn cân rơi xuống Phần vỏ bên ngoài cửa đồng tổ Chiều tác động lớn của ngoại lực Tuy mới đầu không có hiện tượng sụt lún Nhưng còn vận già Vì để bên dưới áo quàng sống lầu xinh tịnh lành làm đẹp dưới đất nên cảm nhận được tai họa lộc trời lở đất sắp đập xuống đến nơi vì thế mới dây dưa kêu cào điền cuồng trọng lộ đúng lúc ấy thị vương trong quan cũng đột nhiên bật dậy túm chặt lấy gã người biểu khổng bộ cả cô còn chưa kịp ra tay cứu người lần nữa đã thấy lộc trời lở đất chỉ thấy trong gì lát mà đất nước đắc ra như một cái mộng quỷ cây cối đất đá Trong vòng bắn kính phải rậm Và cái sát vợn bên trong quan Đều xuất xuống lọc đất trong tiếng rậm rậm Khói bụi bốc lên mù mịt Lùm vào cả trăng sao Gà cô tuy bản lính cao siêu Nhưng không phải ba đầu sáu tay Biến đội kinh thiên động điện này Xảy ra quá bất ngờ Không hề có điểm báo trước Anh ta trao đảo Rồi củ theo mặt đất dưới chân Rơi vào cõi hư không Sâu đến vài trường Cả cô biết giờ giữa bảo mình còn khó Nói chỉ đến việc cứu bạn gái người miêu, Mùi vàng đưa tay ra che chắc chắn Tránh bụi làm bổ hai mắt Mà đất thì lũng sâu, Nhưng trong động tổ bên dưới Cũng có nhiều cột đá và cố thủ Lâm đất đá trên mặt đất sụt xuống Đều bị trăm thứ bảo dặn này Cắn lại nên không rơi thẳng xuống đấy. Cả cô dẫm được lên một mạng đất to Trừng một mặt bàn bán tiền dây được nở đường Thì bảng đất cứng Bị gốc cây đậm ngang cản lại Đánh dọc một cái Lập tức bỡ tàn Anh ta liền nhân cơ hội Tùng người nhảy lên Dùng bách tử giáp leo núi Giấu trong áo đi đèn Móc vào một cây cổ thủ trọng động Trọng người rụng lặng Trong lúc hỗn loạn Gago chẳng còn tâm trí đâu quan sát xung quanh Không biết động tổ người miều Rốt cuộc to sầu cơ nào Càng không hay biết tay người miều và thì vương trồng quách từ kịp Giờ lạc về đầu, Chỉ mong sao thoát khỏi hiểm cảnh trước mắt đã rồi tỉnh Lúc này Trần có tiếng gió ào ảo nổi đến Ám ấm như sống giận Một loạt đá buôn cảnh cây Thì nhau rơi xuống đầu Trong đống cát bay đã chảy bụi mù không sao thở nổi Các cô lấy hơi nín thở Tốn vào dưới cây cổ thủ Xô sĩ đầy bùn trường đất trường Nhốn chân nu ra xa Tránh nhất đá đang rơi thẳng xuống đầu trong thoáng tối, cảm giác có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại túm lấy cánh tay mình. Anh ta vội buông tay khỏi cây, cây. thật cây sắp gãy, mà lưng bắt và khoảng lồi lõm trên bành đồng. định ta nhìn lại mới biết hộc cổ đường cũng rơi xuống đầy trong vô số lụm. Đึก khi hoảng loạn, cô gái túm được một cách hạng giết, bắp vào dây cây nên mới không bị rớt xuống động Đang sợ đến tái mặt thì phát hiện ra cả cổ cũng giật qua không trụ. Vội vàng đưa tay giữ anh ta lại. Cả gồ gặp nguy rộn rộn Vẫn không mảnh may sợ hãi Thấy mặt đất mỗi lúc một đốt to Hầm khí quật quanh dưới sầu đèn hùng hút Xem ra cơn đại chấn vẫn chưa kết thúc Cần phải làm lấy cơ hội này Màu chóng thoát thân Anh ta chủ động lắm một cánh tay của cô nương Tay kia bám bảo thằng dết trên vách đồng Tung người leo qua Chỉ hai ba bước đã trở tới đỉnh thạm là dây chân móc thạm Đỉnh từ lệnh cao Lúc này bụi đã lắng xuống Ánh trạng trên cao chiếu vào mổ cổ tổ đồng, Chỉ thấy trong đồng có gần trăm khu gỗ tròn Làm thành cột trụ cho huyền đồng dòng bình mông Trên mỗi thần cột lại có nhiều mổ thất giống như hố rụ Mỗi mổ thất là một cái hàng Trong hàng không có sạc khô hay quạt quách Nhìn quá nhiều không nếm xệ Vừa yên được dây lát Lại thêm một trận đất dùng núi chuyển nữa Lần trước mặt đất sụt xuống Trong lòng địa tầng chỉ có vài tiếng động lớn Nhưng lần này chân đầu từ truyền đội xuống Thế như vũ bão Âm thanh ngầm ẩm không giúp Ngay đến gã gồ lòng càng dạng sắt Cũng không khỏi dù lệnh cập cập dũng giỏi tâm cán Không biết tài hạ từ đầu tới Trong chốc lát Mặt trăng bị trẻ khuất Trên đầu xuất hiện một khoảng túi ẩm ố gã gồ và hồng cô nương ngập đồng nhịch lên luồn mồm kêu khổ Thì ra Chỗ mặt đất sụt lún này nặng ngày gần bọn úp đá vừa đổ xuống. Mỏ núi khổng lồ theo đà dốc của mặt đất đang chậm chậm lăn tới, sắp sửa rơi xuống đọng đất sụt. Bên trong mỏ núi đá xanh nát và cận đó, ấn dấu bộ thất của người nguyên. Sau khi đổ sập còn vài lần, đã vỡ ra mất 1/3. Minh khí bật quách và cái sắc khô mặt giáp sắt vỡ tảng, bên trong đều vọng ra cả bên ngoài. Điểm phần còn lại vẫn như một quả núi nhỏ. Nếu làn xuống đồng tổ Thì hai con người đang bạm trên bách đồng này Coi như chết chắc Đuổi đá nghiệt quà Khiến gầy cối gãy răng rắc bóng đèn trên cửa đồng mỗi lúc một lớn. Một khi rơi xuống Tránh sao được ngọc nát đá tàn Cả cô 53 tuổi Dẫn thân vào con đường trộm bộ Đến nay đã 14 năm nổ đấu bản sơn Gặp không ít sóng to gió lứng Lần nào cũng trục trùng nguy hiểm Anh ta đi vào bí thuật chân truyền Của phái bàn sơn Lại thêm thân thủ phi phạm Nên thường kiểu ngạo Tình cảnh càng nguy hiểm Thì lòng càng kiên định Nhưng rơi vào hoàn cảnh này Khác nào chìm thức nhốt trong lòng Có một thêm cảnh cũng khó lòng bay thoát Bất giác một miệng khổ khốc Tiến thoái điểm không sống Đặc khi lo lắng Trần nhẹ tính bánh xe sắt Lăn kẹt ghét trong tảng đá hố thất ngay trên đỉnh đầu Cả cô giật mình đánh thoát Quái ở đâu ra bánh xe sắt trong bộ thất thế này? Hồng cổ tướng cúc kinh ngạc nói: chẳng lẽ là thiết đoạt xa trong tục kịch? trong tục kịch có một vở gọi là thiết đoạt xa, cái về cuộc chiến hai quân kim tống ởưu nhiêu đầu sơn. trong này quân kim có thiết xếp đoạt xa, lúc tự chạm cảm tương sắt chỉ cần đẩy xuống từ dốc núi sẽ mở một con đường máu người ngát như gì gặp phải. Đại tứ quần cư trướng Nhạc Phi Là Cao Dũng Thân Dũng tuyệt Luân Đến lúc tiêu diệt 11 cổ thiết loạt xa Cuối cùng xuất kiện Bị cổ thiết loạt xa thứ 12 Để chết giữa trận tiền Hồng quân đường trước đây ở trong Nguyệt lực 1 Đã xem vào kịch này không biết bao nhiêu lần Vừa nghe tỉnh bánh xe sắt trong bổ thất Để nghĩ ngay đến chi tiết này Gà cô nghe cô ta nhắc đến chi tiết này Thì như bậc tỉnh Chưa kịp nghĩ gì đã thấy một núi sứt mẹ trên đầu bất ngờ được ra. Một cố chiến sát cổ đại âm ầm lao từ trong ra. Giá nhỏ chỉ trít nơi đầu xe rẽ lên sắc lạnh dưới ánh chẳng đêm. Thân xe có mấy cái đầu hồ sắt, miệng ngầm bóng sắt. Mỗi lần xe lắp đường lại dùng lắp ẩm bị Cả cố xe toàn làm bằng sắt, bên dưới có tạm bạch, chính là hồ sà nổi danh thời Tống Nguyên. Thường lát từ trên cao xuống để đâm thục thế trận của quân địch. tiếng cổ sau thời nhà tống thường có bộ đạo siêu vẹo chặt hẹp trong đó có loại khi giới cỡ lớn như phi hồ xà và phi lòng xà chỉ cần dương chuẩn bộ chạm vào móc xà hồ xà sẽ lập tức lão già nghiền nát kẻ chuẩn bộ thành một đống bệnh nhảy ngay trong bộ đạo xem ra bên trong bộ tứ huyền cũng có loại bệnh tương tự do trời lòng đất thở lên hồ xà ngặt cần chưa kiểm soát đầu lộ diện đã nằm xuống trận núi cùng với bộ thất một đào một thất trong núi bị sơn tuy kiên cố nhưng bị ngoài được tác động liên tiếp lại thêm từng cánh đất thẻ đã lâu vừa kéo lúc này bóc xe bị tuột thiết thổ xa lên tâm thùng vách tường bộ từ trên đập lao xuống rồi ngay xuống đầu hổng của đường và giả ngô cả cô biết cái động này sâu không thể đẩy hai người có nhảy xuống cũng không thể nhanh bằng của thiết hạt xa ngàn cân không kéo có đang lơ lửng trên cao đã bị nghiền nát giữa tường chỉ còn cách dặt sự sống trong cái chết bất chấp hành động của danh tướng cao sùng thời xưa liều chết đỡ lấy nó khi vậy anh ta vội rời khỏi thằng giết gầm lên một tiếng ngắm thật chuẩn Đoạn dân đứng thằng giết chọc thằng vào cổ hồ xa đang ở bận lao tới nhưng khi thấy súng kích của thiết hồ xa bắn tựa sấm sét ca cô thừa biết không chỉ dựa vào một thành thằng giết mà ngăn được nó cách anh ta dùng Đầu hỏi sự chính xác Trạch không lấy một lì Đầu dưới thằng chè Đi vào một hốc lõm trên vách động Đầu kia chọc chết lên Vừa vặn đâm chúng vào thành xe Tiếng kiểu loại mài vào vách động Rọc rọc hình tai Sau mấy cú này lên hạ xuống trong địa huyệt Cố thiết hồ sa nghiệp cần Đã bị thằng chết cầm sang một bên Chiếc thang muốn cầm như cây cùng Một đầu cắm vào vách đá Đầu kia mắc vào đám lưỡi giáo Tua tùa trước đầu xe Kẹt cứng trên gây gỗ cột tròn đối diện đồng huyệt Thằng dếp phải xả lính Thật không hộ danh là một trong những khí cổ Bậc nhất của nghề đổ đấu Vào thế gắt khen chốt Có thể đỡ được cả ngàn cân Gã gồ và hồng cô nương Vừa phải hướng chịu kịnh phòng của cố thiết hạt xa Mặt mày cùng hai tay đau lớn để ấm Bắn chặt vào bánh đồng Không cửa quẩy mùi muôn đất tay tươi ẩm ướt sập lên tầng ốc tàng rất chặn được hồ xà là giữa trường khầm nhưng cũng bị tảng đá bể còng thân trẻ rằng rác gãy cuối cùng rơi xuống theo cỗ thiết xà phải một lúc lâu sau mới nghe tiếng đáp đất vọng lại huyệt bộ tổ động người gì này có thật sâu không thể tưởng các cô và hồng quân đường đều thở vào nhẹ nhõm nặng ở con sống này chưa qua con sống sẩu đã tới thiết thổ xa vượt sượt qua người mọc núi vạn cần Chấp chơi trên cửa động cũng lặng theo xuống. Hồ sa tuy nặng hơn, nhưng thể tích có hạ. Ở dưới đồng còn có chỗ xe dịch. trên một núi đá bịch sườn kia đủ che trời đầy đất. Đừng nói là cào súng xuống lại. Ngay cả Đà la kim tiền cũng chẳng đỡ được nó. Trên đường lăn xuống, nó đã nghiệp nát biết bảo kể cố đất đà. Trong giây lát, che quất cả ánh trắng, khiến hàng đồng dưới lòng đất trở lên đến kịp. Trong tính tắc, trước khi ánh sáng bị che quất, Các cô đã nhìn thấy trên vách động một chỗ lõm sâu và đủ đèn mình. Anh ta nghe tiếng đoán được tình hình không ổn như lại. Lập tức kéo hô cổ lệnh năm người tránh vào cái ốc. Vừa đúng lúc lúc trận đá khổng lồ lách xác qua chỗ hai người đậu mình, rơi xuống đè vẹt ốc. Cả hai tắt chặt người vừa hốc vách, nghe tiếng ngột ngợp tự như sắp thuộc mặt diệt. Giả thể chết người cũng sát mấy chủng, máu chảy không thôi. Mãi mới đợi được trận đá rời qua, sống yên vết năm. Bây giờ mới thấy hụ hồn May mà trong đông tổ người nhiều, Có cái hốc này Nếu không, hai người dù có mình đồng ra sắt Cũng phải nát như cả. Cả cô cuối đầu nhìn xuống Thấy bọn núi đã kẹt sâu dưới huyết đồng, một đào mùa thất bên trong được lộ ra cả Trong bộ thất cũng dày cục điện Nhưng quy mô nhỏ hơn đừng cục rất nhiều Cũng kết chung cổ sữa Mái ngói kép Cột gỗ sơn sơn Nhưng gạch ngói một ngán Sàn cột xưa vẹo Không thứ nào còn nguyên vẹn Một thất cho bọc đá chưa rơi xuống đáy động Từ trên đáy đồng Dường như vẫn có thể nghe tiếng con vợn giả Kêu gào thảm thiết bên dưới Gà cô kéo gồng cô đường tụt xuống mòn đạn Từ băng bỏ quả lá vết thương trên cười Loạn ngờ đầu nhìn lên Dưới vào thân thủ của họ Trèo lên trên dễ như chợ bàn tay Nhưng gà cô muốn đi một mình Đi qua mẫu thất người nguyên Nhân nhân và đồng tổ miêu cổ kiểm tra xem một lượng xem sao Còn vận già chưa chết Không chừng tay người miêu kia Có thể vẫn còn sống Mang của hắn thì chẳng đáng một xu Nhưng dù sao hắn cũng đã đi theo bọn họ Suốt chuyến hành trình Trước khi vào núi đã cùng đập lời thẻ Không thể để hắn dưới đây phổi tay ngoài mặt cho được Bên trong đồng tổ miêu cổ Đều là hai cốt của bao đời thủ lĩnh Quý tộc người gì Ẩng khí nặng nề Ẩn dấu nguy hiểm gì còn chưa rõ Gà cô nghĩ bụng Để hồng cô nương thân lận bà con gái cũng xuống dưới đó Nhưng mày không bảo vệ được Thì sẽ hạt đi tính mạng của ta Nhưng hồng cô nương là người mạnh mẽ Lời này không thể nói thẳng Đành bảo của ta mau quay về Tìm bọn lão chặt Bảo lão nghĩ cách cử vài người tới tiếp ứng Hồng cô nương biết cả cô muốn đơn phương hành xử Với nói Có phải trẻ tôi là vấn tay chân anh không? Trước khi đi trận thủ lĩnh đã dặn Nếu gặp nguy hiểm có thể phóng điện làm hiểu Giờ trong rừng đất dùng núi chuyện Vừa có tiếng súng Lại vừa có tiếng quỳ khóc thần sầu của lũ vượn. Các anh em bên đó Thì nào chẳng nghe tiếng Vậy mà đến giờ vẫn không thấy có người tiếp ứng Sợ rằng tình hình bên đó cũng chẳng cao hơn đâu Tôi về vẻ thì điều được ải chứ các cô không muốn chọc giận cô ta nên nói Tôi có nói vậy đâu có cao thủ người đơn môn giúp sức Tôi mong còn không được nữa là Có điều đi cũng đã lâu Đến lúc báo tin cho trần thủ lĩnh rồi Hồng Cô Lương không đợi anh ta nói hết cầu Đã cướp lời Nếu đã coi chồng tôi như vậy Thì để tôi đi cùng anh Người đôi kia sống hình chết còn chưa biết Còn không mau đi cứu hắn Chỉ e hắn bị thi vừng Anh hết đó để giữ cung nền Nhà hắn còn mẹ già còn nhỏ Nếu bảo vàng ở đây Thì chính là do thường thắng sơn hại chết Người thường thắng sơn chúng tôi Tuy chuyện làm mấy trò giết người hóng hạ Nhưng cũng chẳng nghe khí lắm Lẽ nào lại sợ khó ngại khổ Thì chết không cứu Có thể thủ pháp nguyện lực buồn của tôi Không có cầm thần thông như anh Nhưng so về nghe khí Cũng không có gì ban sơn các anh đâu Gà cô vốn không phải hạn nhiều lời Thế Bình chỉ nói mấy câu Mà hầu Hồ Nương đã tuôn ra một trạng Thì vội nhiên tiện không nhắc nhở gì nữa Cô ta đã gạo gian như vậy Thì cứ để cục đi luôn theo Gà Cô lập tức sắp xếp lại hình trạng Hai khẩu súng máy nhanh đều đá mất Nhưng anh ta hành tàu giữa trốn giam hồ Rầm rầm đào thường Nên trên người thiếu dị lợi khí Liên hạ cái sọt muốn được gà nụ tình xuống Trong sọt toàn là súng đạn đã được tháo rời Gà Cô thuận tục Lắp thành một khẩu Stain kiểu Anh Mấy loại súng hứng này Để được mua trực tiếp biệt ngoài thuần bút lậu Của đám thực nhân phương Tây là vũ khí lợi hại nhất lúc bây giờ Anh ta dắt thêm hai ba hộp đạn vết hồng Sau đó cùng hồng cô nương buộc đèn báo chiếc ngược dẫn trên mòn đá đặt mắc trong quyền động Lần mò tới cửa bộ đạo rụt một trước một sau nhảy vào bộ thất đã bị lộn ngược. Mời các bạn ký tiếp chừng 43 Càn khôn lộng ngược. mỏ đá Bình Sơn rơi xuống đồng tổn người gì kẹt cứng giữa động huyền tất đá khổng lồ bị ba đập sức mẽ một cổ bên trong lại biến dạng hoàn toàn từ mô đào của căn bộ thất lộ ra trên mỏ núi này vừa hay ngỡ lên trời những cây dương huyền các cô là bậc kỳ tại Ban Sơn chăm đạm với có một người từ khi vào nghề đến giờ đã chịu giúp trong mồ hoa hóa giải hơn 10 năm mồ mà cổ từng đào không được một ngàn thì cũng tới 800 Những loài mùa đảo mùa thất lột ngưỡng thế này bịch sinh với gặp lần đầu Mùa thất rơi xuống từ trên cao kiến trúc bên trong đã thay đổi hoàn toàn Cửa mộ và núi mạo để bị đất đá lấp kín Trái lại bức tường dày trong hồ bị dòng thùng mấy chung Tất cả đều không thể sử dụng kinh nghiệm thông thường để phán đoán Và cô bất giác để cảm cảnh giác thắp sáng đèn báo rất đầu nhảy xuống mùa đảo Các cô cảm thấy Cách đá dưới chỗ đặt chân lặng lẻo bốn bức tường đều rủ lên khẽ khẽ. Biệt mọi núi này lơ lửng giữa điện động, bên dưới không có gì tầng đống. Nếu để cối đất đá xung quanh không chịu được sức nặng, nó sẽ còn tiếp tục rơi xuống. Lúc này, xin có một thất để tiến vào động tổ người gì khác nào ngàn lưỡi kiếm sắc treo lên chiến trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Nhưng đã cô tài nghề cao cường, lại to gan lớn mật, nên chẳng coi nguy hiểm này ra gì. Anh nhập tay để lấy Hồng Cô Nương đang theo sát phía sau, thì Thảo giận. mà cái này là lực giữa không trùng. Một cơn gió thổi quả cũng có thể rơi. Đồng tay đục chân trong bộ, phải cẩn thận một chút. Hồng Cô Nương gật đầu, hai người nhín thở nhón chân. Thân chân treo lên bức tường bộ đạo hoang tàn đổ nát, y như đang đi trên bọc mỏng. Trong cả quá trình mà bấm xuống dưới, hai người không dám dùng tí sức nào, bởi mà gạch bồn đá nát vẫn rơi xuống rào rào. Đa phần các cầm bấy trong mộ lúc này nếu đã bị phá vị chẳng còn cái nào còn phép hí tác dụng. Hai người qua mấy cá xà đá siêu vẹo trôi qua đúng hệch vỡ thì đến điện một trong thất. Chỗ đối Bình Sơn là lượt có Cộng Thành bục Thành Dũng Đạo Đừng Cùng Hậu Điện Tất cả được xây dựng theo hình bậc tháng biến dưới điện vô lượng cho đừng cùng làm vật động lớn đơn dấu thuốc. Đám bạt sơn xà lĩnh lúc đầu thấy đừng cùng to lớn trắng lệ chẳng các Hoặc cùng thời xưa Thì chắc mặc bộ thất tướng Nguyễn Nhất định sẽ lặng trong tầng tầng điện cát này Bỏ qua mất tòa điện đường Nằm đồn độc trên đỉnh núi Lúc này Cả cô đã đặt chân lên điện bồn Trong địch núi Cảm thấy cảnh tượng nơi này hết sức kỳ quái Mọi thứ đều siêu vẹo lộn ngợp Mặt đất và mái nhà trước kia Giờ cái trước mặt cái sau lưng Giống như thiên can cản khôn đạo ngợp Trong tâm cơ thể Cũng vì cảm giác sai lệch này mà chào đảo Anh ta với ôm lấy tấm bia đá chắn ngang nhất cửa điện Chẳng đính tinh thần Dần thích nghi với khung cảnh quái gì này Trên tấm bia lội lõm những mẹ chữ, Cả cô bà hồng cô đường soi đèn nhìn qua Thấy câu từ trên bia sâu xa khó hiểu Hình như nội dung đều là những lời khân vái thiên địa Để cầu tiên rộng của hoàng đế thời xưa Chắc hẳn Ngôi đại điện dùng làm bộ thất này Trước đây Từng là một điện cất dưới kịp đơn đã luyện thành Nhưng xem giả kiến tường trước sau vẫn chưa liền thành, Bởi chưa thấy hoàng đế nào nhờ uống đột dượng mà sống quá trăm tuổi cả, lại thấy điện bồn đã mất từ bao giờ, sạc cuốn bên trong đổ gãy một ngàn, bên kín lối ra vào Máy điện tốc một nửa, bên chồng tôi bỏ có vẻ rất sâu, ngay bên dưới bằng vòng những con mượn giả kêu gào thảm thiết, dường như lại bị mắc kẹt không thoát ra được muốn gọi đồng loại tới cứu, nó đổ viết bảy vẫn trong núi đã bị gà cô dọa cho vỡ mặt chốt tuyệt và dừng sâu không bao giờ dám giả nữa. Đã cô nghĩ bụng, quạt vận giả không chết chứng tỏ trong bộ huyệt động không có khí động, sau đó chắc không được gì. Anh ta và Hồng cô đường long lỏng muốn cứu người, liền bất chấp nguy hiểm, mặc cho điện các có thể đột sập xuống bất cứ lúc nào. Hai người mau chóng bám vào cột xa trèo xuống qua lỗ hổng trên mái điện. Bộ rất triệt làm hai phần trước sau tiền điện, điện hơi nhỏ, khẩu điện lại rất rộng dài Tượng vách đã đứt vỡ, cố gắng tưởng kiếm chính là vành giả tự tròn này. Mình khí buổi sáng trong điện Đại phần đều đã nát vùn, ngói ngọc quạnh đà lẫn lộn vào nhau, chỉ còn hai đầu hồi tương đối cột nguyên vẹn. Bên trên tô vẽ sặc sỡ những bức tranh tường. Trong ánh sáng mặt quạt của cây đèn bão, các nhân vật trong tranh long sinh động như con sống. Toàn là binh sĩ quần trang chỉnh tề, động đội mũ giản. Cả cô và hồng cô nương không hề để tâm Tới bích hòa trong bộ ông tướng kia Lúc xin tiền rêu võ rừng ngoài ra sao Rốt cuộc nào cũng tránh được cái chết Dân đồ đấu Ai thần bí đến sự tích khi sinh thời của cụ thầy Cả cô xoay đèn nhìn qua một lượt Lúc thấy thì bức tranh tường Có một bên chân châu Giống hệt bắt người Trong thí thật ấy Khi huyết trong người anh ta Chào ngược cả lên Đạo diện bản sơn đã mộ quần mà Thực ra thì để tìm kiếm một viên trân châu. Là lệnh viện minh châu này quả thật phi pháp. Không biết là đòi đơn được kết tịch từ sinh linh thư cổ hay do thử đất sinh ra. Hình dáng màu sắc không khác gì mắt cười. Nghe nói nó được dấu trong bộ của thầy ở một ngôi bộ cổ nào đó, gọi là bộ trân châu hay phẩm hoàng đạo. ngàn năm qua, để qua là nguyện có giải. Bạn sư tạo chân hết được này đến người khác đảm bảo cho bạn. Không biết đã mất bảo như mặt người. Vậy mà ngay cả cái bóng của Minh Châu cũng chưa thấy đâu Người đã chẳng còn ai Trong vòng trăm năm nữa là tuyệt đường hương hòa các cô đã có lợi thế Dù cho thì nát sương tán Cũng phải tìm bằng đợt vật này Không ngờ Là tìm thấy nó trong người vô cổ lộn ngợp này Bảo anh ta không còn siêu phách lạc sao cho được các cô muốn nhìn rõ hơn Mẹ bóc chân vào cây cột bản lòng Để giữ thẳng bằng Anh ta nhẹ chữ chiến biến trong người ngăn cột giờ điện báo lên soi thì ra tấm bích họa cũ kỹ trong điện thiện ghi lại sự tích cổ thầy nằm trong cung quan tử kim tên họ của người này không sao đọc được chỉ có thể suy đoán là người tây bực đã đạt được nhiều chiến công sau khi mông cổ giết tây hạ nghe nói trong cung vua tây hạ giấu nhiều bảo vật điện phong bệnh đi đảo lăng bộ tây hạ phường để tìm mộc trận châu đã đảo biết bảo lần tầm cuối cùng vẫn không thấy về sau lại nghe tin Phật Hoàng Đàm được giấu trong Thông thiên Đại Phật Tử Ở Hóc Thủy Thành Tây Hạ Nhưng di tích Hóc Thủy Thành đã bị cắt vùi Mất hút dưới biển cắt vành bóng từ lâu Không còn mạnh mối gì Về ngôi đại tự gần thành ấy đứng Sau đó ông ta đã dẫn Đại quan Nam Trịch dạp loạn đồng gì Việc này cũng không có gì đáng nói Bích hòa trên tường sau khi đã bỏng chóc nhạt nhở Không còn nhịn ra nổi Cả cô cầm mắt nhịn muốn uống máu Chỉ hẳn không mọc thêm một đôi cánh bởi ngày đến tháp thì Thành đã mới người yếu cổ vội trong xa bạc. Chắc chắn thần Giác là mà toàn trí đoạn năng duy nhất bản sân đạo nhân thờ phụ đã hiện linh nên mảnh mối điện đoạn cả ngàn năm này cuối cùng đã xuất hiện ngay trước mắt anh ta. Đáng tiếc cho sự đề và sự buổi trước khi chết không biết tìm này, bản thân anh ta theo thủ lĩnh giả lĩnh và bình sơn trột bộ vào sinh giả tử không biết bảo lần, toàn làm những việc đầu cơ mũi súng xin nữa phụ thầy ở đây những ngày tìm được manh mối này trong lòng mộ cô thực không một cổng mạo hiểm gã cô cảm xúc rạt rào lúc vui lúc mừng hoan hỉ khi thương cảm đau buồn hoàn toàn quên mất mình đang đứng ở đâu chỉ lo không biết câu chuyện thắp Thị thành ở tây hạ là thật hay giả Học con đường đang định trôi qua một thất xuống đáy động và thấy gã cô cứ như mất hồn người đã đứng trên cao Mắt trọng chọc, chọc nhìn vào văn đá Thì không khỏi hoàng hốt Vội vàng nếu vậy anh ta lắp Cả cô bị cô ta để nhẹ mất sự tỉnh Tuy trong lòng như sóng cuộn chẳng dứng Có lòng lắng lại Nhưng chú ý đã quyết Trước mắt phải làm cho xong Thì phù trộm một bình sơn Hoàn thành mình ước với đám trộm xã lính Sau đó anh ta sẽ được thường độc mạng Tới giả mạc một chuyến Không đòi động thông thiên đại phật tử Với hấp thể thành quyết không cảm tâm Cả cô sợ không có nương biết được chân tướng nhất định sẽ không quả an nguy Nói theo thứ hắc thì thành Anh ta quay ngang dọc một mình Trên đời hỏi có mấy người thân thủ điện nhẹ can giả sáng suốt được bằng? Người khác quan lọc tự trợ Cũng chỉ thêm phiền toái mà thôi Nghĩ vậy Cả cô bèn dỗ biệt thông của đường, Không mạnh mày nhắc đến chuyện này nữa Chỉ bảo Lúc trước tự thoát chết trong giếng đơn Là do lút được nơi đơn của con rết sáu cánh Vừa rồi bỗng thấy đau đọc trong mặt Cứ tưởng rồi lực cũng chưa tán Giờ thì khỏi rồi Người miêu kia không biết sống chết thế nào Cố với tôi Mau đi điểm hắn mới phải Hồng có đường nói Trên thế Tôi thấy tài người miêu tự nhắc ngạc Nhưng cũng lành lợi tính quái Không giống người bệnh chết vẫn đắc kỹ tử Lúc này đi Mày ra ngọn cứu được Vừa nói vừa bước lên phía trước Chuyện quả lũ hồng thể bất tường cái sọ bổ thất, giờ giang chậm xuống đầy đồng. Giặc cổ theo con đường tĩnh tịnh khắp thấp, sợ có gì sở xuất, bèn vượt vã đi theo. dưới bức tường cần thấy động thất, uốn ngang trận tiền toàn dưới cái cổ hồ. Chấn động bỏ số những cái gỗ hiếm gặp ngay cả trong rừng biến sinh. Ngàn có dặm cỏ, vô số những gốc tự nhiên, đan kín toàn bằng cái rọ rào, sống từ vải thước, đặt vừa một thinh hệ. Trong các mắt kẻ nỗi đời cho bộ như ngạc vô Động tổ người di này Có thật là một mồ chắp vương Một bộ nhiều xác Chỉ có một mồ đồng mà không có quạt quách Các thi thể được ngăn cách với nhau Mồ đồng tầng tầng lớp lớp Giống như các tặng tủ thuốc đồng đi Người di cổ thường sống trên án đồng nên gọi là đồng dân thì cũng có tổng tỳ trạng tự Trên là đồng chủ, dưới là đồng đồ Nhưng điều kiện sinh hoạt sơ sài nguyên thủy Hình thức mai táng thông thường là ảnh trắng tập trung trong mộ chắp vuông, thi thể sẽ mang một số vật dụng lúc sinh tiền, không có đồ vặn ngọc trước sau không hề có phong tục ăn táng nằm chồng, một trong hàng đá ở lĩnh vực trưởng giả thực tế cũng y như vậy. cho đến khi có chức quan thủ tì do quan phủ triều định lập đền, mới dần dần hình thành phong tục ăn táng trong quan quách, cho nên dân trộm bộ thường qua cầu, hố trắng rộng, mộ chắp vuông, ba sơn xả lính, chỉ lượn quanh. Bởi trầm bộ cháp vùng Toàn là hai cốt người đồng gì Không có thứ bản sơn xa lĩnh cắn tìm Nên dù gặp phải cũng không bao giờ mó vào Cả cô và hồng cô nương vào đến trong đồng Do đèn xách súng Xoài bốn xung quanh Thấy các người toàn là mộ động, Trông như hố ruột Hai khô cốt héo bên trong vẫn còn Lại thêm mặc nhện răng đầy Mùi hôi thối nồng nặng Làm người ta muốn nói Cành cây đất đá rơi xuống chất cảm như núi Không nhìn thấy có quách từ kìm Và tay người miều rời xuống chỗ nào Tính kêu thạm thiết của con vườn lông bạc Cũng yên mặt Đại định cất tiếng gọi hắn Bỗng nghe thấy chồng huyền tộc Có tiếng người thì thào riêng dị Nghe rất yếu ớt Gà cô xách đèn lên soi Thấy có bóng người thấp thoáng Nhưng rắn rấp và râu nói Xem ra không phải người miều Hồng cô nương lúc này Cũng phải rụt cổ khiếp sợ nắm chặt ba cây phi đao trong tay Đánh bảo hỏi Ai đây? Ông gửi lòng khóm giữa sát tường Toàn thân du lên vầy bày Nhưng nhất quyết không chịu trả lời các cô can đảm hơn người Không tin vào ma quỷ Xách xuống bước lên vài bước soi đèn nhìn vào Bật giác toát lên cả người Chỉ thấy trong đó là một lão già gầy gò Đang ngồi sổ trước một dãy mùa đồng Thấy cả cô và hồng cô lương tiết lại gần Lão không giấu được vẻ kinh hạng Lão già này tóc tài bạc trắng Hàng á toát lại Căn bắt giàn rào đảm như rằng lạc Thần thái giống khỉ vợ hơn giống người Mời các bạn nghe tiếp chừng 4.4 hút hồn Thấy gạo da ngồi xùm trong hộ cổ Đám mây đen trong đầu gà cổ Và hồng cô đường cũng được vén lên Trước đây Có con bật già trong rừng bị cô quất tưởng kiếm trên chở dây xuống để huyện cũng cố quất tưởng kiếm điện luyện này vốn là không bộ tạng chôn cất hài cốt người đồng gì bên chồng làm gì có lão giả nào chồng hai má lão tiểu to Mặt mày nhăn nhục tóc trên đầu bạc trắng thế kia hẳn đã như con đèn trước gió đích thị là con vận giả không có đường kêu đến kinh ngạc không hay rồi người này là do điều tính vận biến thành đấy Cô ta là dân trộm cướp giết người như nguệ Trong từng thắng sườn Nên tay chân linh hoạt Ra tay nhẹ chỉ trở trước Không chút niệm tình Vốn định ra tay trước để chiếm thế tượng phòng Đến nơi còn chưa nói dứt Bà đứa dao kẹp sát trọng tay 7 phút ra Đôi dao vô vô xe gió Nhắm thẳng vào lão giả cuộc quái kia Cả cô nắm bắt tình hình còn nhanh hơn Đứng khi ngạc nhiên Ta thấy hổng cô nương ra tay hạ thủ Vội vàng tung chân Đã vẳng lưỡi phi đào Đang trên đường bay Hạ dòng quát Khoan hãy đồng thủ Người kia không phải Một tình bất tiếc gì cả Cô nhìn của đáo hắn mà xem Hồng quân đứng nghe vậy Vội lại gần mấy bước Sau đèn nhìn kỹ Quả là kỳ quái Bất giác ổn lên một tiếng Đặng nhìn nói Chẳng nhất lại là tay người miêu Thì ra lão già ngồi sổm trong góc kia đi dùng mạo tượng tùy Da rẻ nhằn nhau vô đế Dâu vào lúc mày để bằng trắng như điết Nhìn có vẻ đã thọ tới chẳng tuổi E rằng chỉ cần thổi cho một cái Cũng sẽ tắt thở ngay tại chỗ Như cái đèn cắn dầu Những eo lưng đạo đã thắt một cái gì hoa Trên người mặc quần áo vải Trác phục nửa miêu nửa hát Lộ rõ vẻ thấp hẹn Không phải lỗi ẩn mặc của người có tuổi Cứ nhìn bộ quần áo trên người lão thì biết Đích thì là tay người miêu rất được tiên cập Đã đồng hành cùng bọn trò bộ từ khi vào làm lão lệnh bộ quần áo các người nương bạc đừng nhìn gã cô và hầu cổ nương quen đến mức không thể quen hơn những gã ta nhiều nhất cũng chỉ trên dưới ba tuổi vì hút nhiều thuốc phiện nên già trước tuổi song tuyệt không thể nào chỉ trong chốc lát mà già đi tới 7 tám mười tuổi được người nhiều toàn thần du lên cẩm cẩm rét ruột nhưng không muốn nói gì tiếc rằng cơ thể già yếu đến mức sức cùng lực kiện Nửa tiếng của không thuốc ra được khỏi mũ Hai cái má tiểu tóc Hoặc hẳn lắm mười hát ra một tí Chỉ thấy hạm rạng trên đã rụng sạch Vừa mở miệng chưa kịp nói gì Đã nhổ ra mấy cái rạng lao hỏa Cả cô và hồng cô nương Vừa ngạc nhiên và nghi hoặc, Không biết trong địa viện môi trường này Suốt cuộc không có khuyến cơ gì Nên không dám lừa là. Mẹ thân chồng tiến lên trước nửa bước một Đến cách người miều hai bà thước Thì dừng lại hỏi Anh hiểu phải không Sao anh đã thành ra thế này Vừa hỏi vừa đặt mắt sang hai bên Để cả cảnh giác Người biểu giả nua ấm yếu Thấy con người đến đỡ Người mình được cứu thì kích động quá đà, Tìm cảm phèm phổi đã lao vã Dường như không chống đỡ được nổi nữa Cứ thở dốc lên như cơn hèn xuyến Sau mấy tiếng hò khăn bộ tóc bạc trên đầu gã Cũng rụng xuống lạ tả, Tiếp nhằn trên mặt mỗi lúc một nhiều Không còn nhìn ra diện bạo khi sửa nữa Tự hồ già thêm mấy chục tuổi Cơ thể chỉ còn là cái túi già một nát Hồng quân đường thường xót Người miều bỗng dưng gặp nạn Vội đưa tay định gỡ ly gã Nhưng cả cô đứng bên vô cùng cảnh giác Cặp mắt sắc lạnh như mắt giả ưng đảo bốn phía Chỉ thấy cô quách tự kim chống rỗng ngả nghiêng bên cạnh cơm thì Và con mượn giả bên trong không biết đến đâu Lại thấy tư thế giờ bảo tưởng Của người miều vô cùng kỳ quái, Sao được như đang dấu vật gì Nhưng kể huyệt bên trong hiện bộ phức tạp Nên ánh sáng cái đèn báo không soi tới được góc túi Sao lưng người miêu Anh ta sợ cho bóng túi có điều gì của quái Với bảo hồng cô nương Đừng đậu vào hắn Nhưng lời cảnh báo này qua muộn Phía sau lưng các người miều bất ngờ Khiến ra một cặp mắt sáng lập lẻ như lồng đó Giờ nét gã thọ ra một bộ bóng ngút Nhảy như điện xẹt Tụm lấy cổ tay hồng cô nương Hồng cô nương thất sắc Kêu lệnh kinh hãi Thì vâng tương tây Vội buông gác người miêu già Rụt tay lại tránh Cổ ta đã làm thủ phi giết người Cướp của mấy năm Tuy sợ hãi nhưng không hề hoảng loạn Cũng coi như tránh né được kịp thời Thoát được bàn tay có gì trọng tích tắc Không ngờ Cổ tay tuy chưa bị cương thí đằng sau Các người miêu tóm được Nhưng cái cổ tay đó lại phóng ra ma lực Đẩy các người miêu ngã nhào vào cổ ta Sự việc xảy ra quá nhanh lần này không côn hương không thể tránh đổi nữa lúc này cả cô cũng đã nhìn rõ một một thị già thi thể cứng quật nhạn nguyên đang áp sát sau lưng tay nhảy miêu như hút được xình khí người sống mặt cực thi hồng hào sục sỡ liền mấy phần khác hẳn sắc mặt người chết mới đầu bọn họ nhìn thấy trong rừng có thể người miêu kia ra đi chốc lát chính là do cực thị hút hết dược tùy Thấy cần thi sắp vô được hồng của nương cả cố nhất định nổ súng Nhưng đại sợ huyệt chật hẹp Đàn bay già có thể đã bị thương phè mình Đành nhấn rằng bớt khẩu súng đi Đã không sống bảo cứu người Cà cô có thoái cổng xuất trục Do chất tuyệt chiều Khôi tình thách đầu Chuyên để đối phó với cần thị Của bạn dân đạo nhân Trước đây đã từng đòi gãy không ít Sự sống cổ thầy Nhưng cổ thầy tướng nguyện này Dường như không giống các cổ thầy bình thường Thì biến rất kỳ lạ Cường thị đồng thường khi bị quỷ nhập tráng Chỉ cắn bộ được một người Hoặc một tâm vãn là sẽ dừng lại Lúc ấy dù cố giao đầm lừa đốt Cũng nhất quyết không chịu buộc Chưa chưa từng nghe thấy cường thị Hút dân tuyển người sống Mà người đó vẫn không chết Chỉ ra đi nhanh chóng Nhưng lúc này kiếm người lại đứng cần kiếp Anh ta đã đủ thời gian cẩn nhắc Lắc mình một cái Như một lần khói đèn lào đi Không để cường thị kiếm tiếp cận họ vốn hướng Đã từ bên hồng là vào cường thị khiến nó bụng nhào Lăn tròn trên đất Cùng người biểu giải đùa kiên quệ kia Gà gô bản lĩnh đệnh Năm xưa từng học qua động vật Của hạ hoán lượng sợ Yến Thành Lưu truyền trong dân dạng Nếu luận về đánh giáp lát cả, Thì trong giới lục lầm hiện tại không ai bằng Thế đánh tốc này của anh ta Như bánh hộp vổ dề Mạnh mẽ vô cùng Lăn tròn trên đất một vòng Đã khoan được cánh thẻ cường thị Giải thoát người miêu Người miêu như làn khói lạc tiết ra xa Thật hồn hẹn không ra hơi Rốt cuộc cũng dành đạt được mạng sống Cả cô thấy tài người miêu và họng của nương đều đã thoát thân Trong lòng không còn vững bận Để một tay túm chặt cánh tay cường thị Tay kia nằm lấy đài vàng Ngầm lên trong cổ họng, Hai vải ruột lực đánh dựng ngược cường thị lên Sau đó dùng khôi tính thích đầu Bẻ gãy sườn sống của nó anh ngờ cái xác tướng nguyên Cao to lực lướm Lại đổ kênh ra đất Không thèm chút ních Cả cô gãy vầy mất một hồi chán Mà chỉ như chuẩn chuẩn Lây cột Không thể nào khiến nó động đầy Cực thì ngoài mặc áo niềm tín Trọng khoác liền hạt giáp Tạng người đột nhiên đổ xuống Khi náo giáp kiểu lên loạn soạn Nó vùng tay đã bị gà cổ khóa chặt Quay đầu há bộ thổi bộ lộn âm khí điện đặc Vào gà gồ Cả cô biết sửa chặt lành Cực thị đại nguyên quả nhiên không tầm thường Thủ thuật bàn sơn Cũng chẳng chế ngự được nó Thấy cực thị phá ra một lần khí đèn Anh ta đâu dám không tránh Đình rụt người lùi lại Nặng ngỡ Cực thị bất ngờ lật tay túng chặt thấy bà và anh ta Móng giày nó cứng như móc sắt may lại bên trong áo đi đềm của gã cô Còn mặc cả phần sần quật tự giáp Nếu không có lớp giáp mọc này bảo vệ Bị những móng tay chứa đầy thi độc của cực thị Móc vào da thịt Anh ta có vẫy đến đầu cũng được học thoát. Da cô bị cương thì tút chặt bả vai, bắt thấy luồng âm khí từ một cương thi đâm tới mặt. Vội dùng chiều bá vương cởi giáp, vùng bánh bả vai đã bị cương thì giữ chặt, dùng sức vào eo xanh người chụp lên. tưởng vậy là thoát, chỉ cần di chuyển ra sau cương thì thì dù là thi vương hay thi kỳ gì, nhất định cũng sẽ sụp sầm sống, sống. Nàng ngờ anh ta đột xoay nhảy lên, cái cổ thầy động nghen. Đang nằm dưới đất Cũng một dậy theo nhảy vây bóng Bám sát sau lưng gà cô kéo anh ta lại chỗ cũ. Gà cô bị cư thi túng chặt từ phía sau Có bản lĩnh đại trời Cũng không làm gì được Cảm thấy trong cơ thể cưng thi Có một sức hút cực lớn Lòng lập tức hiểu ra ngay Cưng thi này hoàn toàn không phải thi biến thành tỉnh Mà lúc sinh tiền cặp duyên kỳ ngộ Nguyên được chân đơn trong bụng Sau khi chết đi Vì nồi đơn đó vẫn nằm dưới đạn điện Một vàng lúc trước thế đẩy trong mũi bòm cực thị Có lẽ đều là dự phấn chân thị Dùng để biết kiểu khiếu Thời xưa rất trùng đơn hoàn Không chỉ nấu luyện ngoại đơn Mà còn có người luyện khí trên tù nội đơn Nhưng thỏa màng con người có hạn Nếu không phải ăn được thủ ô Linh chi bản nắm Thì không thể nào luyện thành chân đơn Do ăn các loại linh dược khác nhau Nên nội đơn cũng phân thành Ở dường hai loại Dường là ung hiên đơn Còn âm là hấp hồn đơn Sau khi đất chủ chết đi Đôi đơn ở trong môi trường đặc biệt Vẫn tươi mới như con sống. Sau khi phần bình định sơn sắp xuống Còn bộ gặp cái Muốn tìm chỗ tối tăm bù hạng để sinh nở, Bên bỏ vào cũng quách tử kìm Kết quả lại bị bày vận hoang trồng núi quấy dày Nó cứ bỏ ra bỏ vào Làm cho một vàng trong vộn cứng thì rơi rụng hết Đôi đơn bên trong đàn điện Và người sống như nạp trầm hút nhau Âm đơn thông qua thi khẩu Cứ giấy sinh khí là hút vào liền Nội đơn trong cơn thì Có thể hút hết hồn vách người sống Một người miêu trai chẳng nhớ mạnh Chỉ ở trước cơn thi trong giây lát Đã mất hết sinh khí Biến thành một ông lão già nùa Giặc dùng chuối tóc các cô ban sơn nàm nhân Tuy không biết về mùa bắt quỷ Nhưng cũng đã đọc nhiều sách vở đạo ra Để biết trong những thứ bằng môn và đạo trên đời Có loại âm đơn hút hồn này Giờ đây sau lưng cả cô là luồng âm khí lạnh như bằng Từ một cưng thị pha ra Còn cách tới được hức Đã cảm thấy lực màu trên người Như bị phủ của lớp sương bằng Khổ đối anh ta vẫn đang bị nó hiểm chặt Không thể thoát thân Chỉ còn cách giữa củi trò Tập vào cầm cực thị Tai nghe rất rõ Tiếng sự cốt trọng của cưng thị kêu lên răng răng Sức mạnh càng ngày càng lớn Khiến gà cô xây xong hoắn bày Thi huyết chẳng ngợp từ lòng ngực Cánh cày đầu nướng tê dại Thật không biết còn được cử được mấy hồi Bên cạnh Hồng cô đường sẽ bị cưng thi bổ phải May mà được cả cổ cứu thoát Cô ta bị đặt người trồm giận Định xông vào giúp sức Nhưng vợ mới nhấc trận Đã đạp phải một đống gì nhủ nhủ Cứ tưởng mình dẫm phải xác chết trong bồ Vội dịch chân lại Bông nghe trong bóng tối Của tiếng kiếm quái gì Rồi một khuôn mặt đông lá đột ngọn ngó ra Nhà này chấn mắt xuống bảng cổ ta Vẻ rất hung áp dữ tợn Thì ra là con vật già Bị quốc quách được kim đẻ lên Sau lại theo đà đất sụp rơi vào huyện Chẳng nó đã thấy Đã cái thêm hai dẻ sức sợ Kêu gọi thảm thiết Gọi bày tới cứu Nhưng chúng đã cào chạy xa bay Chỉ thấy bà kẻ chuột mộ lùi vào mộ huyện Con vợn già vô cùng gian sao Sao người mới đến lại hẹn tới mình Mẹn có dò cho bóng tối Đính thở bất động Không ngờ hồng côn đường trong lúc hỏa cốt đã giẫm trúng cái trần gậy của nó. Con vượn già đau quá phá nhiên không nhìn được nữa, liền nhẹ lành giờ vút hù dọa hồng côn đường. Con vừa lấy hòn đá tới tấp văng xuống. Hồng côn đường đã kinh hoàng, tại vì con vượn già thì nịnh xuất hiện dọa cho một trận, bất dạng nhũ mày, khen nhăn đầu tránh ngọn đá bay tới. Vậy tay một cái, lập tức phóng ra một cây phi đào Cô ta có chút nồng tính nên cây phi đào chỉ xuyên qua đỉnh đầu con vượn. Cẩm thẳng vào một tỷ gỗ sau lực nổ Sâu đến hơn 2 tức Cắn rào còn dùng lên mặt mặt Cổ tài hy pháp trong việc lượng môn Bao gồm cả siết độc thuật Và kịch tạ ký Thường biểu diễn những trò mạo hiểm Như phi đào và biệt sống Hồng cô nương từ nhỏ đã luyện rất thành thục Dù bị chém mắt Phi đào trong tay vẫn không trách một lý Thấy còn vật già hồng dữ ngọc cuồng Cô ta bẹt tiệm tay phi giảm một đào định dạ nó nhu trí đuổi hại không dám quấy rầy mình nữa. anh ở công vực già không chịu buồn thà vẫn nhả nành trợn mắt, thò tay túm lấy mắt cá hồng của đường, vừa túm vừa cào lên cặp chân trắng như trắng gà bóc của cô ta làm tạc mấy vết móng. hồng của đường chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như thế, sát ký liền thở lên đục đục, còng mũi trời. công vườn giả ngang ngược này muốn chết hả? lại một cây phi đào nữa phóng ra khỏi tay. Đến rào sang làm Cầm trúng bụng con vợt già Lúc tư tận cáng Con vợt giả thì chúng phải nhát đào chim mạng Nhưng vẫn rất ngoan cường Không chẳng để ý đến thường tích khắp mình Dẫu dít đứng thẳng dậy khô tay cả mặt hồng cô nương Hồng quân nương không ngờ con vợt giả này Cả cuống cho đến đít vẫn ngọn cay Lật dân trong lòng đã bốc lên tận định đầu Chỉ muốn vào trong cái liệu mạng nó Bên vào tay vào trong túi rào Khổ nỗi chẳng còn cái nào Nhưng cô ta có thi thống các loại bẫy dặn tiêu khí Khắp người sắt toàn ám khí Trứng mưa giấy còn có ám kiếm tầm kịch độc Kiệt quyết phòng hầu Chỉ cần hát trần một cái Vũ kiếm dài gần cấp sẽ lập tức bắn ra Hai cuộc đối phương Cô ta bị nhầm thầm với yếu công vận ra Đang hồng hồ trộm tới Tụng trần đá mạnh Hồng cô nương đất động sát thừa Chỉ chăm chăm một phát lấy mạng còn vận ra Để không để ý để hình trước mắt Bên trong động huyền đá chất một ngàn Cô ta vừa nhắc chân liền đá chúng cây xả ngàm dưới đất Chỉ kẻ đánh rắc một cái Sừng đổi gãy đuổi Bạn thân cũng đọc quả, ngất lĩnh đi cùng lúc đó Bác sân đạo nhân gà cô đang bị cưng thị đúng chặn Gà là dưới đất không thể động cửa Vừa hay nhìn thấy ánh nhận báo trong ngực hồng của đường chậm chơi Cảnh cô ta phi đào giếp lượn Sau đó đá chúng cây xả đá Gáy trần một mấy bất tỉnh Để lọt vào mắt anh ta Chỉ thấy con vật giả dần dưỡng, biết mình chẳng có sống được bao lâu nữa. Phát điển phát giải, cá lề đã ruột lòi. Hai mắt văn đỏ chân ngợm, ôm một hòn đá tỏ như cái đầu Định đập chết hồng của nước đàn hồn mề bất tỉnh. Trường 4.4 kết thúc. liệu con vật giả có đập chết được hồng cô nước hay không? Mời các bạn đón tiếp vào trường sau.